Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net TV nhưng chưa hiểu rõ nội dung vì đó là một phim ma Hai ông bà mỗi người phát biểu một ý Dung mới giải thích Chữ ma mà người ta thường kể trong chuyện đó, Trong phim khác hẳn với ý niệm của quỷ trong kinh thánh Tước gật đầu đỡ lời vợ Cho nên ghép hai chữ ma quỷ với nhau Là đã sai từ căn bản rồi Dung quay nhìn chồng gật đầu Thầm ngỏ ý cảm ơn về sự đồng cảm của Tước Hai vợ chồng đều không tin có ma nhưng rất thích xem phim ma. Làm việc computer suốt ngày mệt mỏi, rảnh rỗi là muốn phim ma về xem để tìm cảm giác mạnh. Mẹ Dung chết miệng bảo: "Thì mình cứ quen gọi là ma quỷ chứ có khác gì nhau đâu con. Nhưng mà ma quỷ thì có gì mà phải sợ? Đây mình là con nhà đạo mà, Chúa lúc nào cũng gìn giữ, sợ gì?" Dung nói tiếp cho hết ý: "Không phải đâu mẹ ạ." Mã là hồn của người chết nhưng chưa siêu thoát được để sang bên kia thế giới nên vẫn còn vương vấn ở trần gian. Bà Lâm gạt đi, bà vốn là cô giáo cho nên nói chuyện gì cũng rành mạch, bà bảo: "Làm gì có cái chuyện ấy. Đây này, theo kinh thánh á thì quỷ là những thiên thần phản bội đi theo Lucifer, tức là Satan á chống lại Chúa. Satan là đứng đầu bên phe ác. Tổng lãnh thiên thần là Mikael thì đứng đầu phe thiện." quỷ suối người ta làm điều ác điều xấu, như vậy là theo kinh thánh á, quỷ là có thật. Nhưng đây là cái chuyện nó xưa sửa sửa xưa, xưa rồi. Còn ma thì chưa chắc là đã có thật. Phần lớn những người bảo rằng mình gặp ma là thật ra là bốc phét cho nó vui thôi con ạ. Ông Lâm gật gù nhất trí nhưng ông thêm, tôi nghe người ta bảo những người chết oan thì thường hiện hồn về. Bà Lâm lại hăng hái bác bỏ. Họ nói thế thôi ông ơi. Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu người chết oan? Chẳng nhẽ ai cũng hiện hồn về thì lấy đâu chỗ mà ở cho nó hết? Thế này tôi nói thí dụ như bên Iraq này, dân chúng đang đi chợ hay là đang đi xe bus, bỗng dưng có thằng điên nó nó, nó ôm, bộ, ôm bom nó lao vào nó tự tử. Mỗi năm thì có đến cả chục ngàn người chết thì rõ ràng là chết oan, đúng chưa? Như vậy thì bên đó mà mà mà, mà ma mà chứa vào cái chỗ nào cho nó hết? Ông Lâm bật cười thành tiếng. Bà Lâm kết luận bằng câu nói quen thuộc: "Nhàm nhí cả, ma với quỷ gì? Tôi chỉ có biết Chúa thôi." Dung nhìn chồng rồi quay lại phía bà Lâm nói: "Nè à, hôm bữa chúng con đi dự cái khóa thăng tiến hôn nhân á, cha hiếu có chuyện nói thế nào mà lại kể sang chuyện ma. Chúng con có hỏi ý cha Hoan thì cha cũng nói như mẹ đó. Cha bảo cứ nghe thiên hạ kể chuyện ma nhưng đã thật có ai gặp ma bao giờ đâu." Bà Lâm đáp: Ơ hay thì mẹ cũng vẫn bảo với con thế mà, thiên hạ toàn là nói chuyện tưởng tượng chứ ma quỷ gì? Chăm voi không được bát nước sáo. Nói chung cả nhà Dung chẳng ai tin có ma, vừa về lý do tôn giáo, vừa về lý luận khoa học. Thế mà hôm nay lần đầu tiên trong đời, Dung phải đặt lại vấn đề, bởi cái hình ảnh cô gái trong căn nhà số 24 hiện ra với Dung đến 3 lần, không thể nào là ảo giác hay tưởng tượng được. Bên ngoài trời vẫn đổ một điều tạp, xe cổ qua lại thơ thức. Ngang qua một khúc đường vắng lên giữa hai hàng cây vương tủ, Dung đang suy nghĩ, bóng giật mình thắng gấp, bánh xe nghiến trên mặt đường kêu dinh dít. Một bóng trắng vừa chạy vụt qua suýt nữa lao vào đầu xe của Dung. Tim đập mạnh thình thịch, Dung thở hồn hềm trông theo. Nhưng không phải là hình ảnh cô gái trong căn nhà số 24, mà chỉ là một bà già bất cẩn, Trải khoa khúc đường tăm tối. Dung lắc đầu đạp ga cho xe chạy tiếp. Cô về đến nhà khoảng 10 giờ, vào buồng tắm thay quần áo ngủ và định bụng sẽ không kể chuyện bóng ma trong ngôi nhà số 24 cho bất cứ ai nghe. Lý do là vì xưa nay Dung vẫn mạnh miệng bày bác chuyện ma, bố mẹ cô thì lại càng không tin bởi đã có chúa che chở. Còn tước chồng Dung nếu nghe chuyện này thì chắc chắn sẽ cười bảo: "Em coi nhiều phim ma quá." trên nên bị ám ảnh. Trưa hôm sau, Dung trở bố mẹ đến xem căn nhà số 24. Cô cho xe vào sân, đậu đúng chỗ đêm qua và việc đầu tiên là đưa mắt nhìn vào quầy bếp, nơi cô gái áo trắng đã xuất hiện 3 lần đêm hôm qua. Hôm nay trời nắng chan hòa, xóa hẳn cái cảm giác rờn rợn bao phủ căn nhà và nhất là bao phủ tâm hồn chung trong đêm mưa phồn rã rịch tối hôm qua. Ngay cả cái cây phong cổ thụ sau nhà mà hồi hôm Dung thấy rất kỳ bí, giờ này cũng trở thành bình thường, như bất cứ gốc cây nào mọc hai bên đường, tỏa bóng mát cho các bộ hành. Dung cười khẩy tự trách mình thần hồn nát phần tính, đưa tưởng tượng đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net